Ta dẫn ngươi đi xem bí mật của sư huynh ngươi, thế nào? Nhìn nụ cười không có ý tốt của yêu hồ, chu chu thấp giọng nói, ta chỉ muốn gặp sư huynh, bí mật của huynh ấy, lúc huynh ấy tự nguyện nói thì ta cũng sẽ biết. Ngươi thật là khở đến đáng yêu, yêu hồ túm cổ tay nàng tính kéo nàng chạy đi, lần này lại cảm thấy dưới tay có thêm một cái vòng, vừa rồi hắn chỉ túm qua cánh tay phải của chu chu. cho nên không chú ý trên cổ tay trái của nàng có một cái vòng, ồ, yêu hồ dơ cổ tay trái của nàng lên ngang mắt, chăm chú nhìn một hồi, sau đó chật chật thở dài, thì ra là thế, ta đã nói, pháp lực tu vi của ngươi đã chạy tới nơi nào, hóa ra bí mật nằm ở chiếc vòng tay này, chu chu rất bối rối, muốn biết nhưng sợ phải biết, nhưng nếu nàng có thêm chút thực lực, Gặp chuyện gì tối thiểu cũng không liên lụy đến nhóm doãn tử trương. Có muốn biết là bí mật gì không? Cặp mắt hồ ly của yêu hồ chước động lên mỹ hoặc và rào hoạt. Giống như có thể nhìn thấu tâm sự của Chu Chu. Chu Chu cắn răng nói. Tâm tình yêu hồ rất tốt. Không thừa nước đục thả câu. Gõ cái vòng tay bằng đồng kia nói. Nguyên anh của ngươi. Kể cả một linh căn và pháp thuật hệ mục của ngươi đều giấu trong chiếc vòng tay này. Ta bắt đầu hiếu kỳ với thân phận của ngươi rồi, ngươi nhất định là nhân vật trọng yếu của đan tộc, mới được hiến tế truyền thừa như vậy, chưa đến 20 mà đã là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ rồi, còn có thể tách ra được một linh căn. hắc hắc, cũng chỉ có đan tộc mới tách ra được. Năm đó yêu hồ đi theo bên người phần bích thấm, phần bích thấm lại là nhân vật hàng đầu đan tộc. Bí mật của đan tộc mà hắn biết thậm chí còn nhiều hơn một số trưởng lão của đan tộc, tình huống của Chu Chu chỉ cần phân tích thêm một chút, thì hắn có thể đưa ra được kết luận. Chu Chu nghe đến căng não, như có cái gì đó ẩn hiện trong đầu, nàng như hiểu ra tất cả lại thấy như chưa hiểu gì cả, sắc mặt trắng bệch như tuyết trong tích tắc. Kỳ lạ, lẽ ra đan tộc tốn nhiều công sức bồi dưỡng ngươi như vậy, sao có thể để ngươi thành cái dạng này lưu lạc ra ngoài? Yêu hồ khó hiểu lắc lắc đầu, bởi vì đan tộc đã bị hoàng tộc đan quốc đánh tan, chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Chu Chu Nghĩa tới những lời đồn vụn vặt về đan quốc nghe được trên đường đi lần này, thêm những lời của yêu hồ nữa, nàng gần như có thể xác định rồi. Nàng xuất thân từ đan tộc, kẻ muốn đối phó nàng là người hoàng tộc đan quốc. Thân phận của nàng ở đan quốc càng trọng yếu, độ nguy hiểm càng cao, còn có hiến tế truyền thừa, nói cho rõ một chút. Thì là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trả giá bằng tính mạng, chuyển rời pháp lực suốt đời của mình sang người khác. Loại bí pháp này chẳng những có rất nhiều hạn chế mà tính nguy hiểm còn rất cao. Không phải tùy tiện một hai tu sĩ Nguyên Anh tự nguyện hy sinh mà thành được. Nguyên lý của Mộc Linh cũng tương tự như hỏa Linh. Nàng đã có hỏa Linh là tiểu chư, trong vòng tay còn phong. Ấn một Mộc Linh khác. Nàng Nguyên chính là tu sĩ song Nguyên Anh vạn người mới có một. Nàng mới chưa tới hai mươi, vậy, rất có thể, có hai tu sĩ nguyên anh hậu kỳ của đan tộc hy sinh tính mạng hiến tế vì nàng, đây là món quà nặng nề nàng không phải con nít ngây thơ, tặng như thế chỉ thể hiện cho một thứ, trách nhiệm của nàng cũng nặng nề như vậy, yêu hồ trông dáng vẻ chu chu như vừa bị đâm cho một nhát, sinh ra sự không đành lòng. Trong mắt hắn, chu chu trông na ná a thấm, hắn không muốn thấy dáng vẻ nàng khổ sở sợ hãi. Suy yếu tái nhợt Vì vậy đưa tay khẽ vuốt mặt nàng Nói Không cần sợ Tình hình hiện giờ của ngươi Thiên hạ này trừ ta ra Không ai có thể nhìn thấu diện mạo thật của ngươi Cẩn thận một chút thì sẽ không sao Chu chu gật gật đầu như khúc gỗ Nói khẽ Ngươi dẫn ta đi tìm sư vinh sư tỷ Nếu để cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi Nhất định sẽ nghĩ ngươi bị ta bắt nạt rồi Yêu hồ nhớn mày nói Giờ trông Chu Chu thật sự thảm hại, mắt khóc đến sưng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt như quỷ. Dựa vào Tu Vi hiện tại thì yêu hồ không sợ đám doãn tử trương. Chu Chu biết là hắn có ý tốt, không muốn nàng khó xử. Cho nên nghe lời mà sửa sang quần áo, lau mặt cho sạch rồi mới theo hắn. Thái độ của yêu hồ khiến nàng yên tâm, tuy mạnh miệng nhưng cũng không có bao nhiêu địch ý với họ. Xuất phát từ góc độ thực tế mà nói. hắn cũng coi như một nửa là người đan tộc thế nào thì cũng sẽ cho người đồng tộc là nàng chút mặt mũi hơn nữa hắn còn đang tính tìm người của đan tộc luyện chế giúp đại luân hồi đan đấy quang cảnh trước mắt khẽ trước động hiện ra cảnh sắc mọi người nhìn thấy lúc mới vào động đại môn bạch ngọc và bia đá xanh cao ngất chỉ là trên tấm bia này là mấy chữ to bằng mực đường hoàng khí khái cầm hoàng lăng yêu hồ thấy chu chu nhìn chằm chằm vào ba chữ to kia Đắc ý nói, năm đó A Thấm là luyện đan sư nổi danh nhất trên đại lục tấn tiềm, tuy chưa đột phá đại thừa kỳ, nhưng dù là tu sĩ đại thừa gặp nàng cũng phải tôn sưng một tiếng cầm hoàng. Nếu không phải vì ta, có thể giờ nàng đã đột phá đại thừa phi thăng thành thánh rồi. Tim Chu Chu khẽ rung lên, nếu như nàng cũng cứ lẩn tránh như vậy, có khi nào một ngày nào đó sẽ giống như yêu hồ Làm liên lụy đến những người thân yêu nhất của mình chịu tai họa bất ngờ. Đẩy ra cánh cửa bạch ngọc. Bồn người nhóm Doãn Tử Trương đang ngồi khoanh chân dưới đất. Trừ họ ra không còn ai khác. Người của phải... Ẩn hàng và điểm hâm không biết đã đi đâu. Mà Chu Chu cũng chẳng quan tâm họ đi đâu. Vẻ mặt bốn người đều khổ sở như đang thấy cái gì đó rất khủng khiếp. Trong đó Doãn Tử Trương là khổ nhất. Người hắn như vừa được vớt từ trong nước ra, toàn thân bị mồ hôi làm ướt sũng, mặt lúc đỏ lúc trắng, cau mày, có khi nghiến răng nghiến lợi, đáng sợ nhất chính là Chu Chu thấy hắn đang khóc. Khóe mắt hắn chảy ra một giọt nước mắt, Chu Chu nhìn rất rõ, thật sự là nước mắt. Bình thường, cho dù chặt đứt xương cốt kinh mạch toàn thân hắn hắn cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt đâu. Chu Chu đưa một tay túm áo yêu hồ, hoàn toàn quên mất, giờ hắn là yêu thú cấp 8 thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, gào lớn, ngươi làm gì với hắn vậy, mau dừng lại đi, yêu hồ cười đến là mị hoặc, nói ngươi có muốn biết hắn đã trải qua chuyện gì không, có quan hệ đến bí mật của hắn đấy chu chu sốt ruột đến lạc cả giọng nói, ta chẳng muốn nghe bí mật gì, ta chỉ muốn hắn bình an vô sự, ngươi đã đồng ý với ta là sẽ không hại bọn họ Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 200 Tâm ma yêu hồ ôm vai chu chu dố dành Đừng nóng vội đừng nóng vội Đây là chuyện tốt Chỉ cần họ qua được cửa ải này Sau này khi kết đan sẽ dễ dàng hơn nhiều Ít nhất sẽ không bị tâm ma lợi dụng cơ hội Nếu không vì ngươi Ngươi khác có cầu xin ta cũng chẳng tốn tâm tư làm gì Ngươi xem người khác chọc thủng cả trời cũng không vào được chủ a thấm của ta. Chu Chu nghe hắn nói có đầu có đuôi, rốt cục hòa hoãn lại, vì sao A Trương trông vô cùng khổ sở? Bởi vì áp lực trong lòng hắn, chuyện không chịu buông ra rất nhiều. Hừ hừ, may mắn hắn gặp ta, nếu không đến khi kết đan, hắn chịu đủ. Ngươi thật sự không muốn xem bí mật trong lòng hắn? Yêu hồ tự kỳ như thường lệ. Chu Chu nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu, chờ đến khi huynh ấy tự nguyện cho ta biết đi. nàng bình tĩnh nhìn thần sắc doãn tử trương thống khổ chịu đựng, qua một lúc lại không nhịn được hỏi, nhất định phải khổ cực như vậy sao? tu tiên vốn là nghịch thiên mà, nào có chuyện không khổ? giống như ngươi, không duyên cớ được hiến tế truyền thừa, thoạt nhìn thì dễ dàng thành tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nhưng sự thật đâu? ngươi bây giờ bị phong Ấn biến thành cái dạng này theo chân bọn họ lăn lộn. Mười phần có chín là bởi vì một thân pháp lực tu vi của ngươi gây tai họa, để một đứa nhỏ mang bảo vật đi trên đường, sao có thể không bị rình dập. Ta đã từng nghe A Thấm nói qua loại tình huống giống ngươi, thật ra không tính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chính thức. Bởi vì tu vi đã lên, nhưng đạo tâm chưa thành, tu sĩ cung cấp chỉ cần biết nhược điểm của ngươi, muốn đối phó ngươi thật không khó. Yêu hồ nói xong liền ôm, chu chu đi vào trong, chu chu trầm lặng không nói đến khi phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần bị dọa sợ bắt đầu dãy rủa nói ngươi đang làm gì buông ta ra trước kia a thấm thường ôm ta mang đi khắp nơi ta thử xem ôm một người sẽ có cảm giác gì ngươi cần gì nhỏ mọn thế yêu hồ hậm hực buông nàng nói sau này ta cũng sẽ ôm a thấm đi khắp nơi chu chu bất lực nghĩ thầm lúc ấy ngươi là hồ ly giống thế nào được ngươi muốn dẫn ta đi đâu chu chu lưu luyến nhìn lại chỗ các sư huynh sư tỷ trong đại điện ta mang ngươi đi gặp a thấm mấy năm nay yêu hồ luôn lẻ loi trơ trọi một mình trong lòng núi bảo vệ luân hồi thông linh thảo có gặp người khác thì cũng là tu sĩ đến trộm mộ trong đó chẳng có kẻ nào khiến hắn để mắt khó lắm mới gặp chu chu trông nan ná phần bích thấm lại là đồng tộc của nàng Liền không nhịn được hiến vật quý Tính tình chu chu tuy kém phần bích thấm nhiều Nhưng nhìn khuôn mặt nàng Nghe nàng nói chuyện Yêu hồ cảm thấy phảng phất như quãng thời gian vui vẻ Hắn gắn bó với phần bích thấm năm đó Tâm tình cũng nhẹ nhõm vui sướng hơn Hiển nhiên yêu hồ đã tốn rất nhiều tâm tư đi kiến tạo cái mộ này sản ngọc thạch trơn nhẵn như mặt gương Phủ điêu trên bốn vách tường đều có nội dung thống nhất Phần bích thấm Khắc vô cùng sinh động, mỗi bức đều khiến người ta cảm thấy như đích thân trải qua. Bên cạnh nàng vĩnh viễn có một con hồ ly. Mỗi lần nhớ A thấm ta sẽ ở đây khắc tranh về nàng, chẳng hay đã nhiều như thế từ bao giờ. Mỗi khi ta khắc xong một bức lại hối hận một lần, nếu như năm đó ta nghe lời nàng chăm chỉ tu luyện, có thể sớm biến hóa thành người ở bên nàng, khiến nàng yêu ta. Ngày đó nếu ta có tu vi cấp 8... A thấm cũng không cần vì ta mà đồng quy vu tận với kẻ thù. Cho dù giờ ta giết sạch đám chó má kia thì cũng có ích gì chứ. Tiếng nói của yêu hồ lững lờ quẩn quanh lại cô đơn. Chu chu sinh lòng không đành lòng, vỗ vỗ tay hắn. Thêm khoảng nửa năm nữa, luân hồi thông linh thảo trưởng thành. Phần tiền bối có thể trọng sinh, ngươi chớ đau lòng. Ừ, yêu hồ đẩy một cánh cửa bạch ngọc. trong cửa là một đại điện ngọc thạch tinh tế hùng vĩ trên giường hắc ngọc giữa đại điện có một cô gái đang nằm yêu hồ mang chu chu đi qua đó rốt cục chu chu cũng thấy rõ dung mạo của cô gái kia quả nhiên là phần bích thấm đã thấy trong ảo cảnh lúc trước tuyệt thế mỹ nhân bằng xương bằng thịt ngay trước mắt so với người được gặp trong ảo cảnh sự rung động còn lớn hơn nhiều lắm chu chu cũng không tránh được ngắm tới ngây người a thấm của ta rất đẹp Pháp thân của nàng vốn đã mất, đây là ta dùng máu tươi của nàng phối hợp với các thiên tài địa bảo luyện lại đấy, hoàn toàn giống với thân thể dung mạo của nàng trước kia. Yêu hồ đưa tay vuốt bút, bút tóc mai của phần bích thấm trên giường ngọc, giọng tự hào, thật giỏi, chu chu thành tâm thành ý tán thưởng, chỉ dùng một chút máu mà có thể luyện chế lại thân thể tu sĩ, sự gian nan trong đó tuyệt đối vượt quá khả năng tưởng tượng. Mà yêu hồ lại làm được rồi Một lần nữa yêu hồ lại được khen đến mở cờ trong bụng Nhớ mày nói Đó là đương nhiên Ồ Mấy vị sư vinh sư tỷ của ngươi cũng đã chịu đựng đủ rồi Chu chu chỉ thấy ánh sáng vàng lé lên Không nhìn được mở chừng hai mắt Người cũng đã quay lại gian ngoài đại điện Chỗ nhóm doãn tử trương đang ngồi Quả nhiên nhóm doãn tử trương đã khôi phục như bình thường Đang ngồi nhìn nhau Họ cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy như qua một cơn ác mộng dài, đã trải qua trăm ngàn năm, trải qua vô số chắc trở sống chết. Nhưng trong giờ phút này trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm bình yên chưa bao giờ có được. Họ nghe thấy tiếng chu chu, ngẩng đầu thấy nàng đang đứng bên người yêu hồ, yêu hồ nắm tay nàng, hai người trông có vẻ thân thiết, những người khác nhíu mày doãn tử trương lập tức đổi sắc mặt. con yêu hồ này đã làm trò gì với chu chu chu chu thấy hắn nhìn sang lập tức vui vẻ bỏ tay yêu hồ chạy tới vinh không sao rồi chứ doãn tử trương mang vẻ mặt căng cứng đứng lên nói không có việc gì đề thiện thượng còn chừng yêu hồ nói ngươi bắt chúng ta tới đây làm gì nói chuyện thẳng thắn đi yêu hồ lời bính liếc hắn một cái chẳng muốn thế nào cả miệng hắn vừa nói Ngươi cũng vừa nhanh chóng vọt tới trước mặt thạch ánh lục đưa tay giật xa che mặt của nàng xuống, cười không đứng đắn, nói, kêu ủi nhiên lớn lên nhìn cũng không tệ, trên người tiểu cô nương có chút huyết mạch của tộc Hồ Ly, cuốn huyễn Mỹ Đại Pháp này coi như là cho ngươi, thạch ánh lục còn chưa kịp phản Ứng, một cái ngọc giản đã được nhét vào trong ngực nàng, nàng ôm lấy theo bản năng, đang muốn nói. Lại bị yêu hồ hôn mẹp một cái trên mặt. Đây là quà của ta. Yêu hồ cười nói. Cơ u cốc xông về phía trước che trước người nàng. Yêu hồ cũng đã lui ra. Khoát khoát tay nói. Các ngươi có thể đi rồi. Sau khi rời khỏi thì xem như đây là một giấc mơ. Không thể nói với bên ngoài về chuyện này. Nếu không khi kết đan tâm ma phát tác thì đừng trách ta. Mọi người đều đã thấy ảo thuật của hắn. Nghe hắn nói như vậy đều dùng mình. Truyền thuyết nói điểm lợi hại của Nguyễn Mỹ yêu hồ là hắn có thể nhìn thấu tâm địa đen tối của người ta. Yêu hồ quay đầu ném cho chu chu cái mỹ nhãn, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng đi đi, luyện tốt thuật luyện đan của ngươi, nếu có thể thì sau này luyện đan cho A thấm nhà ta. Trong lời nói ám chỉ, hắn đã biết bí mật nàng còn có, hỏa linh nữa, còn biết nàng là luyện đan sư, chuyện được phát tại trang web. Audio mới. Com. chương hai trăm linh một chính là nàng rồi chu chu trần chờ một chút rồi gật đầu thật mạnh nếu có cơ hội nàng rất sẵn lòng luyện đan cho phần bích thấm và yêu hồ yêu hồ ngẩng đầu liếc thấy vẻ mặt bất thiện của doãn tử trương còn bàn tay chu chu đang níu lấy chéo áo hắn bỗng nhiên khóe môi khẽ nhếch cười nói tiểu mỹ nhân ngươi lại đây ta có chút chuyện muốn nói với ngươi chu chu không nghi ngờ gì Buông áo doãn tử trương ra Bước đến Mặc dù nàng ở chung với yêu hồ không lâu Nhưng nàng tin tưởng yêu hồ không có ác ý Sẽ không hại nàng Yêu hồ thần thần bí bí kề sát vào tai nàng Nói Không cần đối xử quá tốt với tiểu tử kia Nếu không hắn sẽ không biết được ngươi quý giá thế nào Nói xong nhanh chóng hôn mạnh lên mặt nàng một cái Chu chu đột nhiên bị vô lễ Bụng mặt đang muốn kháng nghị Bỗng thấy hoa mắt Toàn bộ cơ thể mất trọng lượng khuỵu xuống, nửa đường như bị cuốn vào cuồng phong. Nàng khẽ hô một tiếng, nhắm tịt mắt. Chờ cuồng phong biến mất, nàng vẫn ở trong sơn động, nhưng phía trước sáng bừng, đó chính là cửa ra. Nàng nhìn quanh, thấy doãn tử trương đứng chờ ở phụ cận, trái tim đang lơ lửng cuối cùng hoàn toàn được hạ xuống. Mấy người chầm mặc ra khỏi sơn động, phát hiện vị trí của bọn họ là ở dưới chân núi. không cần dựa vào truyền tống trận chỉ giơ tay nhấc chân trong nháy mắt đã chuyển mấy người sống đến nơi khác không biết yêu hồ làm như thế nào cơ u cốc quay sang hỏi chu chu yêu hồ có đề cập qua việc phải xử lý mấy người cao tổ sư thế nào không chu chu bò đầu muội quên hỏi rồi doãn tử trương lạnh lùng trợn mắt với nàng heo đần kia vừa nhìn thấy nam nhân yêu mị một chút là choáng váng hết cả chu chu bị hắn trừng thì hơi chột dạ Liền cúi đầu tỏ vẻ sám hối, lại không nghĩ Doãn Tử Trương thấy bộ dáng kia của nàng càng khó chịu hơn. Cơ U Cốc nói, đã như vậy, thì chúng ta cũng không thể trở về Tiên Thành ngay lập tức. Nếu không chuyện này khó có thể giải thích, tất cả chúng ta cứ trực tiếp lên đường. Những người khác không dị nghị gì, ngay lập tức thả phi hành pháp bảo ra, bay lên trời, lướt qua núi điểm phượng hướng tới Kim Quốc. Chu Chu ngồi trên bát vân thoi nhìn ngọn núi từ từ nhỏ đi rồi biến mất trong tầm mắt, không khỏi có chút xuất thần. Một chuyến này mặc dù không nhận được công pháp truyền thừa hay linh thạch, pháp bảo như mong đợi, nhưng ảnh hưởng với nàng thật sự quá lớn. Nàng biết được nhiều chuyện cũ của mình, cũng tìm được lời giải cho rất nhiều bí ẩn dưới đáy lòng. Nhưng đối mặt tương lai, nàng cảm thấy càng thêm ngơ ngẩn, rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ? Sư phụ đã nói. Một khi phong ấn trên người nàng mở ra, cửu nhân lập tức sẽ phát hiện tung tích của nàng, đối mặt với hoàng tộc nắm trong tay cả đan quốc, nàng chỉ là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, căn bản không có sức chống cự, lại còn hại đến những người che chở bảo vệ nàng. Nhưng nếu như không giải khai phong ấn Nàng sẽ vẫn giữ mãi tu vi hiện tại, không thể tu luyện. Trừ phi hoàng tộc đan quốc vĩnh viễn không phát hiện nàng, nếu không đợi chờ nàng cũng chỉ có một con đường, chết. Nàng nghĩ đến to cả đầu, hận không thể bay về núi Thánh Chí hỏi sư phụ nên làm gì bây giờ. Chu chu cứ như vậy hoảng hốt suốt dọc đường đi. Tiểu chưa được nàng thả ra hóng mắt cũng cùng nàng một đức hạnh, ngồi trồm hổm trên bát vân thoi, ngẩng đầu 45 độ. Vẻ mặt yêu thương nhìn trời, một người một heo cũng không phát hiện sắc mặt doãn tử trương càng ngày càng khó coi. Lần đầu tiên trong mấy năm qua doãn tử trương nảy sinh bất an đối với chu chu, tâm tình hắn. Không thể xác định, rõ ràng người đang ở trước mặt, nhưng giống như cách hắn một bức tường, không thể nhìn thấu. Hắn hoàn toàn không đoán ra nàng đang nghĩ gì, là vì yêu hồ kia sao, sẽ không. Chu Chu không phải là người dễ dàng bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Nhưng tại sao nàng vừa rời khỏi núi điểm phượng thì lại mang vẻ mặt tương tư sầu khổ thế kia. Theo lý mà nói, doãn tử trương cảm thấy Chu Chu tuyệt đối sẽ không đứng núi này trong núi nọ. Nhưng trên phương diện tình cảm, hắn vừa nghĩ tới yêu hồ kia có thái độ thân mật mờ ám. Nhất là cuối cùng hắn còn dám hôn Chu Chu. Tim hắn giống như bị mèo cào, khổ sở không chịu được. Chu Chu, muội tới đây." Rốt cục Doãn Tử Trương không nhịn được, Chu Chu không yên lòng nhìn bề hắn, theo thói quen nghe lời, dịch người qua chỗ hắn. Doãn Tử Trương bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng, dùng sức hôn mạnh lên chỗ vừa bị yêu hồ đáng ghét kia chạm qua. Chu Chu căn bản không ngờ được Doãn Tử Trương bỗng nhiên hôn nàng, cả người như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc gần trong gang tấc. Nàng đang nằm mơ sao? Doãn tử trương nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của chu chu thì ngứa ngấy, không chút suy nghĩ lại hôn lên môi nàng một lần nữa. Hai cánh môi chạm nhau, chu chu kinh sợ, không phản. Ứng được gì, chỉ có đôi mắt mở to, trợn trừng doãn tử trương. Tại sao đại ác nhân lại dùng môi đụng môi nàng? Doãn tử trương ôm thân thể nho nhỏ cứng ngắc, cũng mở to mắt trừng lại nàng. Rốt cục không nhịn được, cười khẽ, chính là nàng rồi, chính là nha đầu vừa quê mùa vừa xấu xí, lại ngốc nghếch trì độn, đúng là chu chu của hắn rồi. Cùng trời cuối đất cũng duy chỉ có nàng tín nhiệm hắn vô điều kiện, sẽ vì hắn mà dũng cảm kiên cường, sẽ vì hắn rảo hoạt xảo quyệt, sẽ vì hắn liều mạng, sẽ vì hắn thương tâm khổ sở, sẽ vì hắn nấu cơm vẩy nước quét nhà, canh giữ bên cạnh hắn. Bảo vệ hắn cho dù nàng còn sợ hãi hơn, yếu đối hơn hắn. Cũng chỉ có nàng, có thể làm cho hắn tin tưởng vô điều kiện. Khiến cho hắn vì muốn bảo vệ nàng mà không ngừng cường đại. Để cho hắn nguyện ý vì nàng mà mạo hiểm liều mạng. Để cho cuộc đời hắn ngoại trừ cừu hận còn có ấm áp và tình yêu. Nhớ tới những cơn ác mộng lúc trước ở Việt mộ trong lòng đất. Lý do để cho hắn kiên trì đến cuối cùng không phải là cừu hận mà là nàng. Tiểu nha đầu vừa không đẹp mắt lại nhát gan, ngu ngốc còn tham lam vô độ. Hắn không rõ từ lúc nào Chu Chu trong sinh mệnh của hắn lại trở nên quan trọng đến vậy. Chỉ biết là hắn vẫn nghĩ sẽ mãi cùng nàng ở chung một chỗ, để nàng vĩnh viễn bình an vui vẻ như lúc này. Heo ngốc, doãn tử trương lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại, từ từ buông nàng ra. Nhưng Chu Chu vẫn còn trong trạng thái bị sét đánh, một chút phản... ứng cũng không có con ngươi cũng chưa từng động đậy mới hôn hai cái đã bị dọa thành như vậy sao doãn tử trương có chút không vừa ý đang muốn mở miệng bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng kêu to của đề thiện thượng chúng ta sẽ qua đêm ở cánh rừng phía dưới đó lão tử để ở trong mộ lâu quá nên choáng váng à sao lề mề thế hà tiếng gào nhất thời phá vỡ tình cảnh nồng nhiệt trong bát vân thoi doãn tử trương nhíu mày Điều khiển bát vân thoi đáp xuống sườn núi đề thiện thượng đã chỉ sẵn. Hắn đứng lên, đang muốn kéo chu chu cùng tiếp đất. Bỗng nhiên chu chu ôm lấy tiểu chư tránh thoát tay của hắn, nhanh như trước nhảy vào trong mũi cây. Đề thiện thượng lần đầu tiên thấy chu chu tỏ ra kháng cự doãn tử trương, không nhịn được tò mò hỏi, tiểu sư muội sao vậy? Doãn tử trương từ từ thu tay lại, mấp máy môi, quá mót. À, đề thiện thượng bừng tỉnh đại ngộ. quay sang lôi cơ u cốc vào rừng tìm thức ăn ngon thôi tiên sư bà ngoại nó lão tử một bụng tức giận phải ăn một bữa để đền bù a cơ u cốc nhàn nhạt quét mắt qua doãn tử trương một cái không nói gì rồi xoay người đi theo đề thiện thượng chu chu ôm tiểu chưa đứng trong bụi cây nghe câu trả lời kia truyền đến ngoài lúng túng chính là tức giận đại ác nhân kia nói dối không trước mắt thật vô lại. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 202 rất đồi trụy rất bạo lực nghe âm thanh bận rộn của những người khác chu chu sờ sờ khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình nghĩ gì dường như có chút tức giận rồi lại không nhịn được vui sướng mà mỉm cười dường như có chút sợ nhưng trái tim đập như chống dồn tố cáo tâm trạng hưng phấn Trong đáy lòng lại là chút đắc ý ngọt ngào. Nàng ôm lấy Tiểu Trư nửa thật nửa giả oán giận nói, "Sao vừa rồi ngươi không có phản?" "Ứng nào cả thế? Ta bị phi lễ kìa. Cho dù ngươi không thể phóng hỏa đốt hắn, ít ra, ít ra cũng phải thay ta cắn cho bõ tức chứ." Tiểu Trư vẻ mặt vô tội ụt ịt hai tiếng. Cũng không biết là đang sám hối hay là đang biện minh cho sự thất trách của bản thân. muội đang muốn cắn người nào thế. Tiếng nói của Doãn Tử Trương từ phía sau truyền đến. Một chút khí thế thật vất vả khôi phục được. Nhất thời lại rột về. Chu Chu ấp úng. Sao Vinh có thể nghe lén người khác nói chuyện như vậy? Doãn Tử Trương bước lên hai bước. Chu Chu quấn bách. Thiếu chút nửa quay đầu bỏ chạy. Chẳng qua bỗng nhiên nghĩ đến nàng mới là người bị hại nha. nàng còn chưa chất vấn tại sao đại ác nhân đột nhiên vô lễ với nàng thì thôi đối lý chính là đại ác nhân kia tại sao nàng phải chạy doãn tử trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đôi mắt long lanh ngập nước không nhìn được ánh lên vài tia vui vẻ nơi đáy mắt đưa tay xoa đầu nàng chu chu ta muốn ở bên cạnh muội mãi mãi còn muội thì sao chu chu từ từ ngẩng đầu nhìn hắn rốt cục nói ta ta muốn nhưng mà đã muốn rồi lại còn nhưng mà cái gì mắt doãn tử trương gần như trợn ngược nhưng mà huynh không thể mắng ta là heo nữa không thể béo tai gõ đầu ta chu chu lấy hết dũng khí nói điều kiện vậy coi như xong rồi doãn tử trương hừ nói a tại sao đại ác nhân có thể như vậy chu chu trợn tròn mắt nàng dễ bắt nạt vậy sao doãn tử trương cười rỗ lên cầm tay nàng nói đi thôi bọn đại sư vinh rất nhanh sẽ trở lại rồi tối nay ta muốn ăn mì gà chu chu không chịu cất bước mếu máu oán hận nói cái gì gọi là xong rồi ta tính sau này mỗi ngày đều mắng muội lá heo sau này mất hứng sẽ béo tai muội gõ đầu muội muội có lá gan thì cũng làm như vậy với ta doãn tử trương nắm tay nàng phóng khoáng nói sau đó chúng ta ở cùng nhau doãn tử trương mỉm cười tốt được rồi Trong lòng Chu Chu tự an ủi, chờ sau này ta giải khai phong ấn, Vinh cũng đừng hối hận, hừ hừ, ta còn lợi hại hơn huynh nhiều đấy, bữa ăn tối rất phong phú, đề thiện thượng cùng thạch ánh lục thần kinh đặc biệt tráng kiện và thô gân nên cũng không cảm thấy gì khác, còn cơ u cốc ngửi ra một chút mùi vị không tầm thường, ánh mắt đảo trên người doãn tử trương cùng với Chu Chu vài vòng, Lộ ra nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ, cũng không nhiều lời Sau khi ăn xong, theo lệ lại là thời điểm tổng kết kinh nghiệm Để thiện thượng lên tiếng đầu tiên, lão tử thấy việc trộm mộ này thật sự không tốt bằng đánh cướp Chúng ta rằng co không công mấy ngày, kết quả là chỉ có tiểu tam được chút chỗ tốt Hừ hừ, chu chu nhớ tới lời yêu hồ Chủ động giải thích Yêu hồ nói hắn cho các huynh trải nghiệm một cơn ác mộng trong mộ là muốn tốt cho các huynh. Cho các huynh nếm thử trước một chút công kích của tâm ma. Đối với tương lai khi các huynh kết đan có lợi vô cùng lớn. Di, thật, nói như vậy hắn cũng không tệ lắm. để thiện thượng nhất thời hứng thù. Thì ra công kích tâm ma lúc kết đan chính là như vậy. Thật sự rất đáng sợ. Nếu như trong quá trình kết đan đột nhiên gặp công kích như thế đánh vào. Đề thiện thượng vừa nghĩ liền phát hiện khả năng kết đan thất bại của mình ít nhất cũng là 5 phần Khó trách số tu sĩ trúc cơ có thể kết đan thành công lại ít như vậy Doãn tử trương nghe xong cũng trầm mặc Hắn vẫn cho rằng thiên tư của mình cực cao Kết đan đối với hắn mà nói sẽ thuận lý thành trương Ý chỉ dễ dàng Bây giờ nhìn lại là mình đã quá ngây thơ tự phụ rồi Thạch ánh lục tâm tư đơn thuần mà kiên định Trong ác mộng cũng phải chịu không ít sợ hãi thống khổ Nhưng mức độ bị tâm ma công kích lại là nhẹ nhất Vẻ mặt cơ u cốc so với doãn tử trương cũng không dễ coi hơn được bao nhiêu Hắn xưa nay ỉ mình thông minh cơ chí Kinh nghiệm ở điểm Phượng Sơn lần này lại làm cho hắn thầm kinh hãi Vấn đề của hắn chính là ở trên hai chữ thông minh này Hắn lúc nào cũng suy nghĩ vấn đề quá phức tạp Lo nghĩ quá nặng Đây đúng là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu tiên của hắn So với mấy đồng môn Hắn rộng rãi không bằng đề thiện thượng Thuần túy không bằng thạch ánh lục Kiên nghỉ không bằng doãn tử trương Còn vẫn luôn tự cho là thông minh Âm thầm tự đắc May là sớm được trải qua trận ảo mộng ma luyện này Nếu không tu vi sẽ chỉ có thể dừng bước tại kết đan kỳ thôi Chúng ta quả thật nên tà ơn yêu hồ kia u cốc thành tâm thành ý nói. Thạch ánh lục dương mắt. Vừa lúc bắt gặp vẻ mặt vặn vẹo quấn quít của đề thiện thượng. Kỳ quái nói. Đại sư Vinh. Vinh làm sao vậy? Lão tử nhớ tới cơn ác mộng kia. Thật là đáng sợ. Đề thiện thượng giơ tay lên lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Vinh mơ thấy cái gì? Thạch ánh lục hỏi. Mấy người khác cũng tò mò nhìn sang. Vẻ mặt đề thiện thượng lúng túng. Lắc đầu. Không có gì, cơ u cốc chân thành nói, đại sư huynh nói ra cho mọi người nghiên cứu kỹ một phen, nói không chừng có thể hoàn toàn trừ đi tâm ma của huynh Lão tử có thể nói, nhưng không cho các ngươi cười lại càng không được mắng lão tử hạ lưu vô xỉ, để thiện thượng nghiến răng nghiến lợi. Bốn sư đệ sư mũi vẻ mặt nghiêm túc nhất loạt gật đầu, lão tử mơ thấy ta kết anh thành công, cảm giác kia thật hưng phấn không chịu được. Kết anh thành công, lão tử tẩy tinh phạt tùy, cải tạo thân thể một phen, cuối cùng cũng không cần làm tiểu hài từ xấu xí nữa. Ngọc Thủ Lâm Phong, anh Tuấn Tiêu Sái, những từ kia dường như được sinh ra cho lão tử. Ta vừa ra khỏi cửa, hô to muốn tìm mỹ nữ tu sĩ làm đạo lự. Ứng cử viên đứng xếp hàng từ ngoài cửa đến tận chân núi ứng bằng cũng chưa hết. Ha ha ha. Đề thiện thượng bắt đầu nói đến một đoạn ngắn trong ảo mộng, hưng phấn đến hoa tay múa chân, thiếu chút nữa là ngửa mặt lên trời cười dài. Mấy sư đệ sư mỗi đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt biểu đạt chỉ có sáu chữ ngươi chỉ theo đuổi cái này. Đề thiện thượng nghĩ tới trong mộng đang thoải mái không dứt, tự động bơ đi vẻ mặt khinh bỉ của bọn họ, tiếp tục nói, lão tử một hơi chọn lấy 18 mỹ nhân bộ dáng trong veo như nước. Vóc người linh lung bay bổng, lệnh cho các nàng cởi quần áo ra xếp thành một hàng nằm trên giường chờ lão tử động thủ. Đang lúc lão tử cởi quần áo ra, lão tử, lão tử trần chuồng biến trở về bộ dạng quỷ quái này. Đề thiện thượng nói tới đây, khuôn mặt tiên đồng nhỏ nhắn nhăn thành một đống, cả người run run, có thể thấy được cơn ác mộng này đà kích hắn như thế nào. Bốn sư đệ sư muội nhìn nhau. Thạch ánh lục mặt đỏ tới mang tai, mắng đầu tiên, hạ lưu, chu chu phụ hóa theo đuôi, vô xỉ. Doãn tử trương khinh thường, hèn mọn, cơ u cốc thở dài tổng kết, đại sư Vinh. Vinh thật sự quá hạ lưu, hèn mọn, vô xỉ. Ê ê ê, là các ngươi bắt lão tử nói. Lão tử cũng thấy các đệ cao thượng được đến bao nhiêu. Kể xong rồi không cho mắng lão tử hạ lưu vô xỉ. Các đệ có còn chữ tín hay không? Lão nhị Đến lượt đệ nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 203 Hết đạn cạn gạo cơ u cốc nghiêm mặt nói Nghe đại sư huynh kể thì tâm ma trong lòng huynh quả thực là sâu nhất Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau Dù kể ra cũng khó có thể so sánh Tối nay đến đây là ngừng thôi Trời không còn sớm Chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Đề thiện thượng quét qua gương mặt đang nhìn cười của các sư đệ sư muội mới phát hiện việc ác cơ u cốc vừa làm, dẫn đến nhảy nhảy về phía trước. Một tay chỉ vào cơ u cốc nhe răng trợn mắt nói, muốn tu luyện có phải không? Lão tử cho đệ luyện thể trước. Cái gọi là luyện thể, chính là thông qua những thủ đoạn cực đoan để cường kiện thân thể, đối với đề thiện thượng mà nói. phương pháp luyện thể tốt nhất cho sư đệ chính là đánh cho hắn một bữa tơi bời. hai người chạy ra ngoài bìa rừng quyết đấu. thạch ánh lục cầm nguyễn mỹ đại pháp mà yêu hồ đưa cho ngồi một chỗ tĩnh tỏa tu luyện. doãn tử trương định chui vào một hang đá lớn để luyện công nhưng vẫn trần chờ chưa vào luôn. hắn duỗi tay sờ sờ mặt chu chu nói nhìn ta làm cái gì nghỉ ngơi sớm đi. a chu chu có chút thất vọng. nàng cho là doãn tử trương sẽ kể cho nàng về cơn ác mộng hắn gặp trong hoàng lăng cơ dường như doãn tử trương nhìn thấu tâm tư của nàng trầm mặc trong chốc lát nói chuyện của ta cuối cùng rồi cũng sẽ kể hết cho muội đều là chuyện đã qua vinh không cần phải khó chịu về chúng nữa chu chu nhớ tới cảnh doãn tử trương nhắm mắt rơi lệ thì lại đau lòng một phen doãn tử trương ừ một tiếng ổn định tâm thần tiến vào hang đá tu luyện Lợi ích của Nguyễn Mỹ Đại Pháp đối với Thạch Ánh Lục lớn hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Nguyễn Mỹ yêu hồ không hồ là tộc am hiểu ảo thuật nhất trên đại lục tấn tiềm. Bản lĩnh xuất chúng của Thạch Ánh Lục là do có chứa một ít huyết mạch của tộc hồ ly cho nên nàng ấy tu luyện là thích hợp nhất lại càng tăng thêm sức mạnh. Yêu thú đạt tới cấp 5 trở lên là có thể có ý thức tu luyện, xem được công pháp, cho nên công pháp của bọn hắn cũng nhiều vô cùng, trải qua vô số thí nghiệm. Chẳng những đơn giản dễ hiểu, hơn nữa uy lực cực lớn, hạn chế duy nhất là ở trên huyết thống. Ở điểm này, bởi vì trên người thạch ánh lục có một chút huyết mạch tộc, Hồ ly cho dù tu luyện thế nào đi nữa nhưng thiên tư có hạn. Chẳng qua ngay cả như vậy, lấy ngộ tính của nàng, vận dụng ảo thuật đối phó với tu sĩ đồng cấp cũng dư giả trong thực chiến, chỉ cần có thể khiến cho địch nhân thất thần chốc lát, cũng đủ để quyết định thắng bại. Mấy tháng sau khi nàng tu luyện huyễn Mỹ Đại Pháp, ngay cả hai người đề thiện thượng, doãn tử trương am hiểu công kích cũng sợ phải đối chiến cùng Thạch Ánh Lục. Những huyễn Pháp lệnh xuất kỳ bất ý, bất ngờ, kia khiến người khó lòng phòng bị, quả thực muốn chết. Cơ u cốc am hiểu trận pháp phòng ngự, phối hợp cùng công kích ở khoảng cách xa, nên vẫn còn có lực đánh một trận với Thạch Ánh Lục. Đề thiện thượng hiến kế cho Thạch Ánh Lục đối phó với loại rùa đen như lão nhị. quang ảo thuật không đủ phải cộng thêm mỹ thuật muội suy nghĩ một chút lúc cặp mắt co hồn của yêu hồ kia đảo qua muội và chu chu đều nhìn đăm đăm bỏ quên cả lão nhị cùng với lão tứ muội muốn đối phó lão nhị cứ dùng một chiêu này hắc hắc hắc sợ rằng hắn sẽ chảy máu mũi mà chết hắn nói xong lời này thạch ánh lục mặt đỏ bừng lại đồng thời đắc tội hai sư đệ suýt nữa ngay tại chỗ xảy ra một trận hai đánh một u cốc không thể không thừa nhận lời của hắn nói có một chút đạo lý, nhưng vẫn lén nghiêm nghị cảnh cáo thạch ánh lục, không tới lúc sống chết cận kề, không thể thi triển mỹ thuật với nam nhân khác. Bọn họ vừa du lịch xung quanh, vừa cẩn thận lưu ý tin tức long cốt tinh la bàn, trong nháy mắt đã đi gần hai năm, nhìn chung đường có thể nói rất thuận lợi, cũng có thể nói rất không thuận lợi, trên đường không gặp chắc trở gì. Nhờ năng lực dò đường cường đại của Chu Chu cũng không gặp đối thủ quá lợi hại. Nhưng lại dò không được nửa điểm tin tức liên quan đến Long Cốt Tinh La Bàn. Ngược lại ở Tây Phương ngũ quốc sông Sáo gặt hái được chút tiếng tăm. Nhưng cái danh tiếng này thực sự không dễ nghe. Bởi vì bọn họ yêu thích nhật hành nhất thiện. Khiến cho ở nơi này ngắn ngủn 2 năm. Đã gây dựng được danh tiếng đệ nhất đạo phì. Cướp của thổ phì bằng. Ở nơi đây. Bọn họ không muốn lưu lại hậu hoạn. Mỗi lần đều rất cẩn thận che giấu dung mạo của mình, cộng thêm ảo thuật của Thạch Ánh Lục, rất nhiều đạo phỉ bị bọn họ đen ăn đen, đều không thể biết được diện mạo thật của bọn hắn. Có thể nói là nhiều lần đắc thủ không có trận thua, nhưng bọn hắn làm việc có phương thức rõ ràng vô cùng, chỉ cần không chủ động gây sự với bọn họ, họ sẽ không động thủ cướp bóc. Đối với những tu sĩ không có tư tưởng lệch lạc tự nhiên vô hại, thậm chí vỗ tay khen hay Nhưng còn một số tu sĩ tu luyện dựa vào đánh cướp đan dược linh thạch lại hận thấu bọn họ, ngầm đặt cho bọn hắn tước hiệu tà phỉ Cái danh hiệu này rơi trong tay vào đề thiện thượng, không cho là nhục ngược lại còn thấy vẻ vang, chữ tà này kêu rất hay, lão tử thích. Nhưng mà những tiểu tặc này đúng là không có văn hóa, lão tử đây rõ ràng là hiệp đạo, tên trộm nghĩa hiệp. Nổi danh không nhất định là chuyện tốt, bởi vì danh tiếng tà phỉ càng phát ra vang rội. Tu sĩ cướp bóc cũng bắt đầu làm việc cẩn thận hơn, trước lúc động thủ cũng theo dõi một phen, dê béo quá yếu bọn họ ngược lại sẽ không hạ thù, khiến cho cơ hội hành thiện của đề thiện thượng càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy không được, đề thiện thượng hướng mấy sư đệ sư muội nổi giận, chu chu vùa theo, đúng, không được, đại sư Vinh, chúng ta phải thay đổi địa bàn rồi, đổi lại địa bàn cũng vô dụng, danh tiếng chúng ta quá vang, tây phương ngụ quốc này. Đổi đến đâu cũng là cái tình hình như thế này thôi. Đề thiện thượng tự luyến cùng với sầu não. Ta không phải có ý này. Đại sư Vinh, Linh Dược, Đan Dược chúng ta mang đi đã sớm dùng hết rồi. Ta nhờ liên minh ngụ quốc cùng với người của tủ bảo lâu hỗ trợ tìm nguyên liệu. Dược liệu được mang tới càng ngày càng có hạn. Linh Dược ở Tây Phương ngụ quốc quả thật quá ít, hơn nữa thật đắt. Ta vừa rồi nhìn qua một chút, Linh Dược trên tay ít vô cùng. Ta đã không còn đủ để luyện đan nữa rồi. Chu Chu Quấn Quýt nói. Gì? Chẳng những đề thiện thượng biến sắc, cơ u cốc, thạch ánh lục, doãn tử trương cũng nhíu mày. Kể từ khi biết Chu Chu, mấy người bọn họ đều đã quen coi đan dược như kẹo đường mà ăn. Ăn vào cũng đều là đan dược phẩm chất thượng đẳng, dược lực cường đại mà ít đan độc. Có thể nói trong thiên hạ, trừ vài nhân sĩ đan quốc có đặc quyền. Không còn người nào có thể có điều kiện tốt như bọn họ. Bây giờ nghe thấy đã cạn nguyên liệu điều chế đan dược rồi. Kinh hách thật không nhỏ. Khó trách luyện đan sử ở Tây Phương ngũ quốc lại ít như vậy. Linh dược tam phẩm tứ phẩm mà thôi. Thế nhưng cũng không có. Lão nhị, để nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Để thiện thượng nóng này. Chu chu nhìn hắn nói mà không biết ngượng Cái gì gọi là linh dược tam phẩm tứ phẩm mà thôi. Như nàng chứng kiến. Phần lớn tu sĩ trúc cơ kỳ ở Tây phương ngụ quốc cũng chỉ có thể được ăn đan dược nhất phẩm nhị phẩm phối hợp tu luyện. Linh dược tam phẩm tứ phẩm sẽ làm cho người khác giận sôi Tùy tiện một chút cũng có thể ở Tây phương ngụ quốc bán ra với giá trên trời. Luyện chế đan dược lại càng thật là ít ỏi. Nếu như không phải là có liên minh ngụ quốc cung phụng thì hơn một năm trước bọn họ đã cạn hết nguyên liệu rồi. Những tu sĩ khác hận không có được một quả đan dược để tiết kiệm chia ra mấy phần. Bọn họ nơi này một miệng cũng đã dùng hết mấy viên, cộng thêm gần như ngày ngày như thế. Lượng tiêu hao của một người cũng đã hơn vài chục tu sĩ bình thường. Có thể chống đỡ được đến hiện tại mới đạn tẫn lương tuyệt, hết đạn cạn gạo. Thật rất không dễ dàng. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ hướng về cơ u cốc. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio com chương hai trăm linh áo gấm về nhà cơ u cốc trầm ngâm chốc lát nói hai năm qua chúng ta gần như đã đi khắp tây phương ngũ quốc nhưng tin tức long cốt tinh la bàn đến nay đều không dò thăm được chúng ta quả thật nên đổi lại địa bàn thuận đường về môn phái một chuyến linh thạch trên người chúng ta nhiều quá tất cả đưa cho những chi nhánh của tủ bảo lâu thay chúng ta mua linh dược đưa đến chi nhánh ở phần thành đi Mấy ngày gần đây ta có cảm giác có vẻ như tu vi sắp đột phá, chúng ta bên ngoài đi lại một năm, cũng nên tìm một chỗ tĩnh tu. Đề nghị này cũng hợp với tâm ý mọi người, nên tất cả mọi người đều đồng ý. Mấy người đem tất cả đan dược cá nhân lấy ra nhìn là một lượt, nhầm tính từ nơi đó về phái thánh chí cần khá nhiều thời gian, sắc mặt đều có chút khó coi, lượng chữ hàng này sẽ phải... ăn mặc tiết kiệm rồi để thiện thượng lẩm bẩm lâu lắm rồi lão tử mới phải tiết kiệm như thế này chúng ta phải cảm ơn chu chu nếu như không có muội ấy thì một năm chúng ta cũng chưa chắc có thể ăn mấy viên đan dược đây trong lòng thạch ánh lục tràn đầy cảm xúc nói trước đây bọn họ ở phái thánh trí là đệ tử nhập thất của nguyên anh tổ sư trừ kết đan trưởng lão họ được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất Nhưng mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể nhận được 10 viên đan dược, không đủ cho bọn họ 2-3 ngày ăn như hiện tại, chứ đừng nói là phẩm chất cấp bậc kia hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Tu vi của bọn họ có tiến bộ to lớn giống như lần này, chu chu thực không thẹn với danh xưng đại công thần, chu chu được mọi người tuyên dương, có chút ngại ngùng, doãn tử trương đưa tay xoa đầu nàng nói. Trở lại phái thánh trí thì mỗi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi Không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng Hắn vẫn biết trong lòng Chu Chu thích cuộc sống an ổn yên tĩnh Chẳng qua con đường trước mắt của hai người thực sự quá hung hiểm Phải quyết tâm ép nàng học đối mặt Trong hai năm qua mỗi ngày trôi qua đều quá khẩn trương kích thích Cũng chưa từng tĩnh tâm lại Kể cho Chu Chu quá khứ của mình Trở lại phái thánh trí của bọn hắn Vừa lúc có thể làm rõ tất cả chuyện một lần. Những người khác đối với thái độ thân mật mờ ám của bọn họ đã nhìn quen rồi. Trên thực tế Chu Chu trừ tướng Mạo, những phương diện khác đều rất hợp doãn tử trương. Ba sư vinh sư tỷ tự làm ra tam đường hội thẩm, nghiêm nghị cảnh cáo doãn tử trương. Nếu như sau này dám chơi trò bội tình bạc nghĩa với Chu Chu thì bọn họ sẽ liên thủ giết hắn.